Chương 403, từng bước ép sát ni dạ liên quân nếu như sa ẩn hoàn toàn đỡ không được đâu dù sao đây chính là bốn đại nhận thôn tạo thành ni dạ liên quân chỉ dựa vào sa ẩn lời nói muốn ngăn trở rất khó nói như vậy sa ẩn p h ỏ n g chừng rất khó mang cho bốn đại nhận thôn to lớn tổn thương đi kỳ s ả m nói rằng không nên xem thường dịch thần hắn giữ tại lực lượng hết sức kinh n lợi hắn hiện tại cũng không phải đi qua hắn có thể so với coi như là bốn ảnh liên thủ muốn giết chết dịch thần độ khó cũng không nhỏ bọn họ tuyệt đối sẽ trả một cái giá thật là lớn penn khẳng định nói phóng phật lời của hắn chính là thần chi ý chí lời của hắn chính là thiên ý một dạng nếu như ngươi nói thực sự xảy ra cũng không còn cái gì chúng ta đến lúc đó cho nỉ dạ liên quân một kích ngoan là được đến đó cái thời điểm chúng ta muốn thu tập vi thu phòng chừng cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều hành động của chúng ta cũng sẽ trước giờ rất nhiều cho nên các vị cần phải chuẩn bị sẵn sàng xem ra lúc này đây chúng ta ạ cặt xù kỳ cũng phải cần toàn thể hành động à nói như vậy ta tổ bỉ cũng có đại triển thân thủ thời điểm hoa ha ha ủ trí hạ ô b ỉ tổ nói nói liền cười ha h a chỉ tiếc nhưng không ai để ý tới tiếng cười của hắn kỳ sạm phía trước cho ngươi đi mang về cái kia thành viên mới đã mang tới chưa b ẹ n nói rằng đã mang về thân thể của người này quả nhiên không đơn giản mặc dù là nhận thuật ảo thuật ngu ngốc nhưng chỉ bằng vào hắn bờ ở tờ tư thể chết lối đánh liều mạng cùng chớ chú thuật không biết sâu cạn mặt người đối với hắn cho dù là thượng nhẫn cũng muốn chết ở trong tay của hắn kỳ sa ngật đầu người như hắn là vô cùng thích hợp dùng trên chiến trường đến lúc đó ở trên chiến trường hắn chính là sẽ ra sức không ít hắn sự tình liền giao cho n g ư ờ i xử lý đi penn ó i rằng đáng tiếc cả cụ du bị dịch thần vũ khí cương thiết thiên sứ giết chết nếu không hắn cùng h ỉ đạn g ngược lại là cao nhất tổ hợp há kỷ s ả m lẩm bẩm đứng lên lúc này đây kỷ s ả m lời nói lại làm cho ở đây hết thệ ạ cà sủ kỷ quái già đều đồng ý cái này một ngày rốt cuộc đến cũng không buồng ta giả chết ẩn nút một chỗ ưu ám trong căn cứ có một đôi mắt rắn nam nhân lộ ra một tia tinh quang cũng không biết cả bụ tổ an bại như thế nào đây dịch thần chờ ngươi lần nữa chứng kiến ta thời điểm không biết có thể hay không cực kỳ kinh hỉ đâu theo nhận giới phong vân biến ảo ẩn giấu khắp nơi châu bò rắn g i ế t đều rối rít co hành động ánh mắt mọi người đều tập trung ở phong quốc tập trung ở trận này gần bạo nổ phát đại chiến khoáng thế ở giữa có vấn đề hay không xạ rủ tobi giải ca ngải d ủ chỉ cả nô kỳ mỹ r ụ c mệ tờ rủ mỹ bốn cái ảnh dẫn theo nỉ dạ liên quân bước chân vào phong quốc quốc thổ ở giữa nhìn cái này một mảnh quen thuộc thêm xa lạ sa mạc bọn họ cũng không có phất lờ ngược lại là đối với hợp thành cảm giác đội ngũ nỉ dạ hỏi tạm thời không có nửa điểm ba động bất kể là dịch thần sử dụng vũ khí những cái này mùi thuốc súng vẫn là nổ phụ đợi một chút các loại mai phục đều tạm thời không có xuất hiện tại vùng này ở giữa một cái cái cảm giác điều tra lục soát ni ra nói rằng sa mạc là sa nhận thích nhất mai phục cũng là am hiểu nhất mai phục địa phương nơi này là địa bàn của bọn họ chúng ta cần phải cẩn thận một chút Sa dù tổ bị nhắc nhở trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều chẳng qua là cọp giấy mà thôi giới cả n g à i nói ra không nói chúng ta phía sau còn có liên tục không ngừng nỉ dạ chạy tới đơn chỉ riêng là chúng ta cái này bên trong nỉ dạ đều đủ để để xa ẩn trông đã khiếp sợ cái này cũng khó mà nói đừng quên còn có dịch thần ở nổ kỵ nhưng không có lạc quan như vậy dịch thần hai chữ phóng phật mang như vô cùng ma lực một thuyền sâu đậm trọng kích ở n g à i trong đầu để hắn sắc mặt trở nên khó coi nếu không thành vấn đề vậy đi tới đi mẹ tờ dù mỹ nói rằng mặt khác ba người cũng gật đầu cảnh giác nhìn bốn phía mang theo nỉ dạ liên quân hướng về làng cắt vị trí đi tới bọn họ chính là muốn trực đảo va nờ dê long bước xa ẩn cùng bọn họ giao thủ thực sự là đáng sợ a đi qua từng viên một vệ tinh dịch thần đem nỉ dạ liên quân tình trạng thu hết vào mắt hán thiên cơ vệ tinh sớm đã bị phá hủy lưu lại đều là phổ thông vệ tinh bị phá hủy mã bên trên là có thể chế tạo tiêu hao trả cờ dạ không nhiều lắm ni h dã liên quân cũng nhận thấy được điểm này cũng không có lại tiếp tục công kích ngược lại miễn là tiếp cận l à n g cát như vậy xa nhẫn liền không đường có thể trốn dịch thần không bằng sử dụng đầu đạn hạt nhân đi làm thay mặt bà bà nói rằng vô dụng bọn họ có không ít gì nụ dỉ kỳ có đầy đủ trả cờ dạ để cổ nổ hạ n h ẫ n thôn thi triển siêu trả cờ dạ pháo đầu đạn hạt nhân còn không có bay qua đã bị trả lại dịch thân lắc lắc đầu nếu như có thể dùng bom nguyên tử nói ta đã sớm ném mấy viên quá khứ mấy năm nay các quốc gia nhận thôn đều là phòng bị ta đầu đạn hạt nhân chuẩn bị các loại các dạng thuật cùng vũ khí cũng không chỉ là chỉ có cổ nổ hạ mới có siêu trả cờ dạ pháo tới tiến hành chặn lại phòng ngự còn lại nhận thôn cũng có riêng mình thủ đoạn chỉ là còn không có triển lộ ra mà thôi thiên cơ vệ tinh xuất hiện đã bị phá hủy nói như vậy rất khó đối với bọn họ sản sinh đả kích trí mạng mạ bị nói rằng yên tâm có bọn họ dễ chỉ ùn dịch thần vung tay lên đứng ở một tòa hoàn toàn dùng thổ độn cùng hạt cắt chế tạo m à uy trên thành tường nhìn viễn phương ở bên ngoài mười km có đại lượng xa nhân ở thậm chí ngay cả dịch thần cũng ở đó bên ngoài mười km nỉ dạ liên quân ở giữa áp d ẻ m xỉ bỉ bỗng nhiên nói rằng ô thực sự là ngạc nhiên a ta còn tưởng rằng người này lúc này đây sẽ chuẩn bị các loại các dạng vũ khí đi đối phó chúng ta đây thì ra không phải a nổ kỳ nói rằng một đường triển áp đi qua đi chúng ta cẩn thận chú ý có hay không mai phục có hay không các loại vũ khí là được ngài nói ra chúng ta như vậy kín đáo bộ thự đem dịch thần các loại võ khí phương thức tấn công đều tính toán ở trong đó hắn nhớ phải đối phó chúng ta đều khó khăn duy nhất phương pháp chính là cùng chúng ta chân ướt chân giáo đánh một trận d ả i c ả nói không sai thực lực cách xa phía dưới hắn bất luận cái gì thủ đoạn đều là huồng phí sa d ù tô bị gật đầu tuy là bọn họ ngoài miệng nói dễ nghe nhưng trên thực tế bọn họ đi tới thời điểm nhưng là cảnh giác cực kỳ ngoại trừ m ẹ tờ d u mì ở ngoài tại chỗ người không phải ăn xong dịch thần giảm nhiều người bọn họ cũng không muốn vào lúc này bởi vì qua loa sơ s u ấ t mà huống hận ở đây có thể tiếp nhận xuống tới một đường bình tĩnh không có một chút đánh bất ngờ để bọn họ cảm thấy đương nhiên đồng thời rồi lại để bọn họ nghi thần n g h i quỷ cái này cũng không giống như là dịch thần tắc phong á cũng không xê xích gì nhiều dịch thần nhìn đã xuất hiện tại phạm vi tầm mắt chính giữa nỉ dạ liên quân khoe miệng lộ ra một nét cười lạnh như băng cầu thả cầu vợ tốt